Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt đều không dễ Đêm này hạ đầu khấu Lái xe mới từ siêu thị Mua đồ về Cô mang theo CD của Trần Dịch Tuấn Bài đăng bật là bài nên nói từ đâu Sáng tác lầm tịch Lái xe và gara Hạ đầu khấu đột nhiên nhớ mình luôn là người yêu thích rõ ràng Nhưng việc album của Trần Dịch Tuấn Cô đều mua tất cả CD không có sáng tác của lầm tịch Cô đều để lại anh không mang về Bởi vì cảm thấy không hợp khẩu vị Trong lòng cô, chân dịch đấn và lâm tịch có thể sáng tác nên một bọc không khí đi sâu vào trong tâm cô giống như lúc cô và dạ bác vũ ở cùng một chỗ vậy Bọn họ giống như là một phần của nhau Hai đều khẩu đi ra gà ra ngoài y muốn nhìn thấy đèn lầu một trong nhà sáng Dạ bác vũ đã trở về sao? Không hiểu sao cô lại vui sướng bất chấp rau xanh hoa quả còn ở trong xe ba bước cô cũng chỉ bước hai vọt vào phòng khách Chú dạ đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên TV Hà Đô Khâu bỗng dưng dừng chân lệ phép kêu Chú dạ, ngài đã trở lại Cháu tưởng tối mai hai người mới lên máy bay chứ Con của một người bạn của mẹ con kết hôn trưa mai gọi vào cô liện thoại quốc tế kêu bà ấy nhất định phải về Sao Quốc Duy đầy đầy kính mắt kỳ lạ hỏi Bác Vũ đâu Dạ anh ấy đi công tác ngày mốt mới về Hát đều khấu nhìn thoáng qua cầu thang Mẹ ở nghỉ ngơi sao? Bà ấy để lái xe trở về làm mặt Tôi mới về Chứ dạ, cháu đi lên mấy thứ trong xe Chúng muốn ăn chút ho quả không ạ? Hát đều khấu hoài Cũng tốt Sao quốc suy gật cả đầu Hát đều khấu vội vội vàng vàng vào gà ra Chuyển hết đồ vào phòng bếp Cô nhuẩn nhuyễn cắt 4-5 hoa loại quả Đặt trên đĩa Già Cốc Duy nhìn hoa quả thịt nguội, ăn nếp một nửa mới cười nói: "Năm đó cháu nói với mẹ là muốn nhận làm việc nhà, chú không nghĩ cháu sẽ quản lý mọi chuyện tốt như vậy. Mấy năm nay mọi người đều nhờ cháu chăm sóc." "Dạ, chú già mới là người chăm sóc cháu nhiều hơn ạ." Hà Đâu Khấu chân thành nói. Tuy rằng Già Cốc Duy không đòi hoàn ân cần nhiều, nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và công ty chưa từng lơi lỏng. Bác Phú hai năm nay đứng vững ở công ty, đều nhờ có cháu là trợ lý. Cháu vào công ty rồi, nó giống như là hổ thêm cánh ấy." Sa Khúc Duy nói. Chủ dạ khích lệ, năng lực anh ấy vô cùng đạm mạch. Hạ Đâu Khấu mỉm cười nói, biết gia bác Phú nhất định sẽ thực vui vẻ khi biết chủ dạ khen ngợi. Sa Khúc Duy nhìn cô gái nhỏ luôn im lặng làm tốt mọi chuyện, lúc này mới phát hiện đây đúng là cơ hội để ông nói chuyện nghiêm túc với cô. Cháu có biết Dạ Bắc Vũ thích cháu không? Dạ cô gì hỏi? Khuôn mặt chàng nón qua đầu khấu đột nhìn Đào Hồng. Dạ gần đây mới biết ạ. Cô nhạy giọng. Cháu thích nó sao? Thích. Cô kiên định gật đầu. Nếu chú nói chú không tán thành hai người ở một chỗ thì sao? Tâm mạ đầu khấu trầm xuống nhưng thần sắc của cô không thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Lúc trước chú dặn không nên để cháu làm trợ lý cho anh ấy. Chung cháu về công việc thư đều ở cùng một chỗ, cảm tình đương nhiên sẽ tốt hơn người khác. 2 năm trước, lúc bác Vũ vừa mới vào công ty, công ty đối thủ giành mất một khách quen của chú. Chú cần nó nhanh chóng tiếp nhận chuyện công ty, giải quyết tình huống xấu này, mà cháu chính là thuốc an thần của nó. Chú như định phải tìm cháu. Gia Quốc Duy nói, bởi vì cô đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên bị ý đá văng đi. Trong lòng Hạ Đào Khâu đau đớn, nhưng thần sắc vẫn như không có việc gì hỏi. "Như vậy, huynh chú dạ không tán thành việc cháu vay ngấy ở cùng một chỗ là gì?" "Chú trực tiếp nói rõ luôn đi. Năng lực của bác Vũ Mạnh lại còn trẻ tuổi, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn chú. Chú có vài người bạn làm ở lĩnh vực khác đều hy vọng nó làm con rể." Gia Cố suy nói. "Chú dạ, nếu chú chú ý đến việc môn đăng hộ đối, làm sao có thể cưới mẹ cháu?" Bà ấy cũng không có ra thể hiện ác. Hà Độc Hấu thẳng lưng, phát hiện mình chính mình không tự chủ được, muốn chỉ đấu hăng hái vì quan hệ của cô và Giả Bắc Vũ. Chú gửi mẹ cháu, là vì năng lực ngoại giao của bà ấy tốt, có thể bổ sung cho việc giao thiệp không mấy thuận lợi của chú. Đương nhiên bà ấy cũng xứng chức nữ chủ nhân, chăm sóc chú rất nhiều. Sa Cốt Duy bình tĩnh nói rõ quan hệ hôn nhân thứ hai giống như thảo luận chuyện kết minh sự nghiệp nhưng mà có thể Bắc Phú không có cách nhìn như chú, điều kiện chọn vợ của nó đương nhiên cũng khác chú. Hà Đâu Khấu không nói tiếp, chỉ nắm chặt hai tay lại, lặng lặng lắng nghe. Cho nên, nguyên nhân chú dạ phản đối cháu là vì bố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net